Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, trụ 58 mê tám, đơ ngơ sơ ngơ sơ ý sơ nhơ cao, tờ, các bơ nơ giàng nghe truy nơ tê y truy nơ ao gì ô chơ mơ íp y xếp hơ ý gian sơ mơ ý hai đến một âm hai mươi bảy mười mươi phút, 04 bốn sơ lô ngơ tê hai khơ mơ mơ cụ ý Đà bơ o đớ o nhân sơ ngơ sơ y Không nhanh không chơi mơ di vào trong sân Sơ y theo gió mà sơ ngơ Ti tề giáo đà bơ o Âm thanh bơ ngơ sơ ngơ Nhung tề giò mơ tề lô ngơ quỷ nghiêm Mơ tề lô ngơ tề tin tế nhiên mà sinh giả Phía rủi ti tề giáo sơ tề có chút kinh hơn Sơ nơ sơ bề chơi mộng Sơ y bi tê đà bơ o đơ nhân là cao quý thơ tê chơ đơ y sơ tê Tê y giáo bên trong quỷ niệm cơ cơ cả Ti tê giáo hẳn lơ bê nay đã này Đà bơ o đơ o nhân ra tay sơ lơ nơ mơ tê cách tay sơ u có thơ sơ mơ giả Sơ tê nhì u sơ tê tê nhiên chơ mỏng Chính là phía trên Chu vơ Đơ y thơ nơ thồng sơ Tê ngơ cách tê ngơ cách cùng là chuyên tâm sánh giá đà bơ o đơ o nhận Vơ này thi tê giáo đơn y dơ tê Tam giáo sơ tê bên trong dù cơ khen là thơ cơ lơ cơ mơ như nhơ tê dơ tê Chính là thơ nơ khí sơ này cũng không hơ có tam giáo sơ như tê tên gơ y Mơ tê vơ Đơ ý, thơ nơ thông s nhìn xuống mơ cơ đà bơ o đơ, đơ o nhận. Khen ngơ y gơ tê gơ tê sơ Đạp bương óp đơm óp nhân phu ngươi vư trầm sinh vương a sư ngự. còn nhu núi lơ nơ nơ chơi mơ nơ. Bương thể sư ngự ngũ sọn. Nơ nơ nơ chơi có ngủ lên sân khơ vụt. A di Đà sư tề, tề, giáo du cơ su, xin mơ y dư óp giáo. bên kia du cơ su nơ y là rơi vào trong sân. Lơ nơ này Du cơ su cung không có tay không ra chơi nơ Mà là mơ tê cách tay bên trong cơ mơ Mơ tê cách bơ tháp nu lì Nu sơ cơ nơ bề lõi Mơ tê tay ghéo kim sơ cơ du cơ bát Kim quan gì mơ gì mơ Dù ý chân cả là kim sơ cơ giải sen su tê hi nơ Phát sinh dơ o dơ vô án vàng Võ trang dơ y dơ Đà bơ o đơ o nhân gơ tê gơ tê sơ ụ Nói sơ ngơ xin mơ y Su cơ su thơ y hả này Tay hỏi sơ ngơ Bơ o tháp đùa bay lên Hóa thành mơ y chô ngơ to như Mang theo tê ngơ chơ nơ nơ vang rô ngơ phơ Đà bơ o đơ o nhân chơ nơ ác tê y bơ o đơ o nhân thân hình chua sơ ngơ Nhìn thơ y bay tê y bơ o tháp. Đà bơ o đơ o nhân dù ý ra mơ tệ tay. Giày sơ ngơ mơ nhơ mơ. cũng không gơ bề tiên quang tò sáng. cũng không gơ bề thơ nơ thông su tề hì nơ. Chơ tay vơ mơ tệ cái. Đà mơ o đơ o nhân vơ vào trên mơ tháp. Chơ nghe thơ chơ mơ tề tì ngơ vang trà mơ. Mơ tháp lù lì không khơi tò sáng ngu sơ cơ tiên quang. Nơ vàng mơ tề tì ngơ. Ly nơ rút lui mà quay vơ. Đinh nhơ cơ dây dụi thơ y hẳn này không khơ y cơ kinh Mơ y Vương à dơ y còn cơ mơ giác mình tiên thơ vô cùng cô ngơ dơ y. Sơ -cơ, cơ này nhung là cái gì tâm tình dơ u không có dơ y. Cái gì là cô ngơ. Đây mơ y là cô ngơ. đơn y làm là hơ nơ. Sơ y mơ tê du cơ su linh bơ o cung không dám gơ ngơ gión sơ. Trong sân du cơ su cảng là ho ngơ sơ Tuy nói Vương à nãy chơ có gì ụ là hơ nơ tham giỏ mơ tê chiêu Nhung cung dùng chút khí lơ cơ Bình thu ngơ thái tê kim tiên chơ có tránh mẹ ho cơ là lơ y linh bơ o dơ y kháng Nhung không nghi tệ y ly nơ nhụ vơ y bơ Đà bơ o đơ or nhân mơ tệ cách tay cho vơ chơ vơ Nam mô a di đà vơ tê Xô cơ xô xẻ xô ngơ chính mình có chút chơ bê trùng tâm tu Khôi xơ cơ lơ yên lơ ngơ Lơ y là sánh xa lô ly tháp Nhung lơ nơ này lô ly tháp hảo quang xơ cơ xơ, xơ y sáng toàn chô ngơ càng có đi mơ hình thanh tề trong tháp truy nơ tề y Tề ngơ xơ o tề ngơ xơ o. lúc nơ lúc hi nơ xơ tề nhơ tề ngơ hình Sánh xa xơ tề quang Đơ ngơ thơ ị Mơ tê tay kia kéo du cơ bát cung là bay lên Kim quang ấm ánh Phun ra mơ tề nói ánh sáng màu vàng ấm Mùi thon ngắt ngơ mơ cơ vào lòng ngôi truy nơ ra Thơ nhơ thò ngơ có tê ngơ dơ o ngơ dơ o tiên thơ o Linh can hóa thảnh vô nhơ thoáng hi nơ trong gió Đây là toàn lơ cơ ra tay Nhi ô ô nơ à tham giỏ sơ vụ giã mơ tê gì ý nghĩa Lơ nơ này ta bơ o đơ, o nhân nhung là không lơ y sơ ngơ yên Hơ nơ không lùi mà ti nơ tê y Vô ngơ vơ bù cơ vơ phía trù cơ mơ tê bù cơ Nhơ tê thơ y Mơ tê lô ngơ ngút trơ y khí thơ vang vơ ngơ dây bên trong Ta bơ o đơ o nhận cơ Dù sơ cơ này dô ngơ nhô ra khơ y vơ lù sao sơ cơ ngơ nhô Lơ hơ tê ra sơ sơ cơ bén Vơ nơ là mơ tê cách tay Bên trên thanh quang lan tràn Lưu truy nơ không thôi Lơ y là vơ mơ tê cái bàn tay thơ tê sơ có thơ phá thiên ngơ nhô Chờ để vơ tê y Vơ vào trên bơ tháp mơ Mơ tệ tì ngơ nơ vang vang lơ nơ Cách kia bơ tháp bơ nơ phía sơ o sơ o sơ tề ngơ Quang mang lói lên ly nơ sơ nơ sơ bề phá nát Hóa thành sơ chơ u ánh sáng Bơ tháp gạo thép mơ tệ tì ngơ sút lui mà quay vơ Linh quang âm ụ Trên thần tháp mơ tề sơ u bán tay sang chơ mơ chơ mơ tiêu tàn Đón lơ y Cái tay kia nơ y là quay vơ ánh sáng màu vàng ấm mơ tê nơ mơ. Lô ngơ ánh sáng màu vàng ấm kia ly nơ bơ bơ tê cơ mơ trong tay. Thành mơ tê doan kim thơ y. Ba, tay nơ mơ chơ ti, doan kia kim thơ y hóa thành di mơ di mơ ánh sáng tiêu tàn. Dù cơ su thu hơ y linh bơ ọ, ly nơ dù y thần giải sen cùng là thu hơ y. Đơ y vơ y đa bơ o đơ o nhân cúi chào Du cơ su xoay ngu y ra chàng Tuy sơ nơ sơ cơ mơ tệ bình tinh Nhung thân hình sơ cơ này nhìn qua vơ nơ nhô cô có chút hiu cơ nhơ Son bơ cơ Si nơ giáo thái Tệ Si nơ giáo bên trong thái tê chân nhân gì ra Cúi chào Hơ nơ sơ cơ mơ tệ cung ngơ Trong mơ tệ tinh quang lơ bề lõi âm phối không rõ mờ cơn vũ long thơ nơi hương cháo bay lên cơn vũ long rít gào nơi nơi nơi a hơi nơi hơi cơ trùng thiên trừ vào đa bơ order nhân đa bơ order họ mơ tây mơ tệ uy nơi dạ nơi mơ tệ ngơ cơn vũ long tan vực thơ nơi hương cháo chìm hơi hơ cơ nơi nơi nơi a hơi hơ cơ tệ tệ bay nhìn mồ cương soi sổ ngư trìn dư tệ hờ thái tế chân nhân hờ lơ như mơ tế tỷ ngực khó bị nơ mơ tế ti huy tế dư trừ bơ thùng chi ụ linh quang thơ tế linh bơ ngọ trời vương bơ nơ trời nơ lên ư ngư thành tế lơ xanh tuổi hờ lô bay lên Mơ tế mơ nhờ màu xanh lơ cơ tiên quang nhu sóng Vì nơ ngơ nhu phun dạ Lan tràn quá khơ Đà bơ o đơ o nhân bay ngủ y lên Lơ y tay vì là sao Liên tệ cơ bơ ba nơ nơ Sơ chơi tiên quang như tệ thơ y sơ bể sơ Tì bề theo đà bơ o đơ o nhân áp sát Tế y hơ nồ nòi Mơ tế bì nơ nơ nơ sô ngơ Ngô mơ ý vơ ải ngô sơ tệ Xem hơ lồ dơ bề xu ngơ chêm dơ tệ phờ cờ Ngơ ngơ thảnh tệ nhơ mơ nhơ mơ tệ ngơ mơ máu Tì bề theo vân trung tệ ra chơ nơ Dơ chơ, ý chơ pháp bơ o bay lo nơ bơ Đà bơ o đơ o nhân sánh ra mơ tệ bàn tay lơ nơ liên tệ cơ sánh ra Toàn bơ sánh bay Quang mang ẩm u Ú ý năng sơ thơ tệ Đà bơ o đơ o nhân hơ sô ngơ, ánh mơ tê chơ nơ dơ ngơ hơ nơ phách mùi, xem hơ ngơ bơ nơ phía. Vân sảng trên, nguyên thơ thiên tôn sơ cơ mơ tề khó coi, nhìn ta bơ o đơ o nhân có chút hò ngơ sơ. Đây là mơ tê lo y không thơ ngàn cơ nơ thu bơ o, nhìn sô ngơ dơ ngơ dơ y. Thông thiên giáo chơ nhơ chơ mi ngơ cụ to, nhìn mình dơ tê dơ tê hài lòng. Huy nơ đô, nguôi xô ngơ cùng xô huyên nguôi lô nơ bản mơ tê thoáng Lúc này, thái thanh thánh nhân quay dơ bụ dơ y vơ y vơ nơ dơ ngơ Phía sau huy nơ đô đơn y pháp xô nói dơ ngơ Vân, lão xô đơn y pháp xô khôn ngu y ra Vơ nơ ngu cụ khi nơ lạnh lơ chơ sơ mơ tê mơ mơ cù y Xô huyên hi mơ thơ y hơ tâm tỉnh à Thông Thiên Giáo Cu Yi nói. Ha <cười> ha. Thái Thánh Nhân Cu Yi khơ. Đả bơng không sai. Đơ, đơ sơ bey thành. Sơ nơ cho huy nơ đô tồi lui nơ tồi lui nơ si. Mơ tẩy mơ cơ tình tụ vơ nơ không du cơ. Huy nơ đô si vào trong sân, hô nơ vơ. Đả bơng ọ đơ o nhân chơi bề tay thi lộc. Nhu Trích Tiên Không dơ nơ phảm chơ nơ Ôn hòa nói dơ ngơ Xu huyền xin mơ ý Xu dơ xin mơ ý Đà bơ ọ đơ, đơ nhận ra lơ Ánh mơ tê ngung lơ ý Chơ mơ giải nói sơ ngơ Hơ nơ dơ ý vơ ý vơ dơ ý Xu này bá suy nhơ tê dơ Tê nhung là vơ nơ Luôn không có coi thô ngơ quá Có xu tê tê có xanh dơ Nhìn vơ kia vơ nơ ngơ y cao đi uông ngu đải đơ y sô bá Làm sao có thơ xem thu ngơ Huy nơ đồ cụ y khơ mơ tề thoáng Nhơ nhàng nâng tay Không mang theo chút nào yên hơ chi khí Mơ tề dơ thái thanh thơ nơ thông ly nơ giã vung giả Thái thanh tiên quang lơ bệ lói Vô thanh vô tề cơ Giánh vơ Đà bơ o đơ o Đạp bương ó đỡ ngọ nhân sơ cơ mây tỳ ngùng lơ ý. Nhìn trâm chú kia thơ nơi thầm. Bàn tay bi nơi thành thanh ngư cơ chi sơ cơ. Vung sâu ngơ. mơ tỳ tỳ ngư mơ thơ đệ. Thái thanh tiên quang sơ đệ sơ. Nhưng đạp bương ó nhân bàn tay cũng là rung lên. Nhơ run sơ y mơ tê thoảng. Xuân xuân xuân ở pháp thông thời nơi nhiên bơ tê phàm. Đa bơ ở nhân cô y nói thân hình hoi dư ngơ, nhiên luy mà lên mơ tê chu ngơ quay vờ. Huy nơi độ vư y. Đây là hơi nơi lơ nơi sơn Huy nơi độ ung không có cùng đa bơ ở đờ ở nhân ly u. lên. Sau lủi lơ y mơ bu cơ. Hai tay không ngơi ngưng vung xạ. Thái thanh tiên quang bay bốn sương chơ ịt. Tỷ ngưng sương ó, Lý pháp không ngơi ngơi tê trong tay rắn rạ. Sương ó sương thâm nơ. Đả bơ ó đơ nhận sương ngơi lơ ịt. Ngơi ngơi hai tay lên. Mơ tê bàn tay lơ nơ chơ ịt. Vũ ngơ. Xem sơ o sơ o thơ nơ thông sánh tàn Thái thanh thơ nơ lôi Huy nơ đồ thơ nói Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ Thái thanh thơ nơ lôi lan chẳng mà ra Ánh chơ bể lù nơ lơ Huy nơ độ tay chơ tay Thái thanh thơ nơ lôi ly nơ hình thành mơ tê soan Xoay tròn Tê xa nhìn lơ y Xô ngơ nhu thái cơ cơ đơ x ngơ nhu y Lơ y hai cách di mơ xoay tròn Thâm thúy Tuy nơ di vũ khí tây cơ chơ mơ rãi mà ra Nhơ tê chủ ngơ phá thiên Đả mơ chơ tay mơ tê chủ ngực Chủ ngơ nhộ tiền kỳ mơ Vô cùng sơ cơ bén Xé sách trong sân hư không Nhơ nhạc truy nơ sơ ngơ Xem thơ nơ lôi thái cơ cơ đơ bơ chơ mơ tê cánh sánh ngát Thái thanh thơ nơ lôi Huy nơ đồ nơ y là mơ tê nơ y Thái thanh thơ nơ lôi lan chẳng mà ra Tùy theo nơ y hóa thành thái cơ cơ đơ hình Ba, ba Hai tì nơ nhơ vang lên Cách kia thái cơ cơ đơ bên trong hai cách gì mơ nhơ nhàng hoi sơ ngơ Tề bên trong khiêu như y xả hai cách thổ cơ trù nơ lôi ngộ Sơ ụ truy trùi rùi Nô rùa đi Huy nơ đồ vung tay lên hai cách lôi ngụ bay lên Mì ngơ phun tê ngơ cách tê ngơ cách ánh Chơ bề hình thành tán tê nhơ thu ngơ vơ Đà bơ o đơ ngọ nhân mạ si Tê tê thơ nơ thồng Đà bơ o đơ ngọ nhân cụ ý nơ nơ mơ tê tì ngơ Mơ tê chủ ngơ vung giả Chủ ngơ nhu sao Quét ngang thiên đơ à Thu bơ o trùng thiên Nhơ tê chủ ngơ toái thiền Huy dơ ngơ liền tể cơ Hải lơ nợ Hai cách lồi ngủ như tể thơ ý dơ nát Hóa thành dơ ý chơ ánh chơ bề mơ tê gì Ta còn có mơ tê chủ ngơ, su dơ mơ ý xem Đà bơ o đơ o nhân nói Bàn tay lơ tê lên, lòng bàn tay không vang quét ngang mà ra Nhơ tê chủ ngơ vô thiền như tể thơ ý Trong sân tệ y sơ mơ lơ y Chơ nên hơ cơ án tệ y tám Rõ ràng tràng ngoài ánh mơ tệ chơ tùy ý Như thơ ngơ nhung trong mơ tệ huy nơ đồ bơ nơ Phía mơ tệ vùng tam tệ yên tình Như trong thơ không Chơ ngơ vơ ngơ không có sinh lịnh Không có sinh to Mà hơ nơ Ly nơ hơ nơ là quy vị là này Thơ không nhu thơ Huy nơ đồ nơ y tâm kinh hãi, nhơ mơ hai mơ tệ thái thanh tiên pháp phân tán mã ra, nhung. Huy nơ đồ nhơ nơ bi tề bên trong thái thanh tiên quang nhung là cung hóa vào trong bóng tê y. Vổ nô ngơ thiên tồn, đờ o, đờ o, đờ o. Huy nơ đồ hét nơ nơ, bi ngơ phun chân ngồn, tề ngơ cách tề ngơ cách đơ o tề tề trong mi ngơ phun giả soi sáng chu thiên Nhung trong thơ y gian ngơ nơ Quang mang mơ tệ gì Hơ cơ án xoan tệ Huy nơ đồ ngã ngơ y phù không Mi ngơ đi mơ chân ngôn Thái thanh tiên quang soi sáng quanh thần Xây ngoại đinh nhơ cơ nhìn thơ Đa bơ o đơ o nhân mơ tệ chu ngơ sơ ngơ Huy nơ độ chu cơ mơ ti Mơ tệ sơ ngơ bơ tệ sơ ngơ Mà đơ y pháp xô nhung là dơ tê nhiên nơ mơ mơ tê tinh tê trên dơ tê Bì ngơ phun chân ngôn Thái thanh tiên quang tò hảo quang dơ cơ sơ Xoay sáng toàn mơ Cốn lốn sòn Đình nhờ cơ kinh hải dơ nơ bì nơ sơ cơ Nhìn đa bơ o đơ o nhân mơ tê trô ngơ Cách kia mơ tê trô ngơ bình thô ngơ Không có thanh xanh ngơ cơ Không có tiên quang bao trùm Ly nơ ngô vơ y sơ ngơ Huy nơ độ chù cơ ngụ y đu, đu cờ Đu cờ Thái thổ ngơ thông thiền sáo Chờ luôn mơ mơ khen hay Mơ ngơ sơ cụ tỏ Mà còn nơ y đơ ý thơ Nơ thông không không thơ tê sơ cờ Nhìn chơi mơ chơi mơ đà bơ Ố đơ or nhân mơ tê cách tay Mà thái thanh thánh nhân Sơ cơ mơ tê có chút không Sơ ngơ gì vắng hỏi kinh ngơ cơ Mơ tê sáng lên Sơ y bi nơi mơ tê Thành tê ụ đơ y la cung Mơ tê quá theo chân sơ về ra gì Mơ tê vơ đơn y thơ nơ thông Nhìn đa bơ o đơ nhân than thơ Ngô vơ y thiên tụ Tàm sĩ sơ, sơ ngơ sơ y Không ngô có thơ sơ chơ Ngô y này Sơ ngơ sơ ngơ sơ y tù si Sơ ngơ cao Snư chúc ta làm chủ nơ a. Sơ tệ nhi u đợi thơ nơ thông cơ mơ than, than sơ cơ. thuộc. A chủ nơ huy nơ độ đợi pháp xu trùng rồi mơ tệ có chút thơ tề thơ nơ nói sơ ngực. Thân này, ta bơ order nhân thu tay nơ bơ nơ nơ. Huy nơ sơ có chút cô y nhìn tay thân sư bảo. Nói gió. Nói ngươi cơ. Trơ ngơ bi tể lúc nào xã in lơ y mơ tệ cách trùng ngơ nơ. Vũ nhũ trời mơ trơ sơ nơ nhục. Cương vũ thủ cơ. Thơ tệ là quá sạch mơ ka soi so ngơ sạch mơ bơ ngơ, khi nơi tệ chưa có thực. Tiền khi bể bơ ngơ lan lơ nơ. Bơ mơ tệ quá soi mơ tệ sư Xin mơ y mụ y ngơ hơ nhị cơ mơ ăn yên si mơ lên khen thơ ngơ cùng sư cơ cơ mơ tị